chết mộng sau rèm chương 2 vừa bước vào phòng khách tôi liền sững sờ bởi cảnh tượng trước mắt thật không ngờ là người đông như vậy náo nhiệt như vậy đâu đâu cũng thấy tà áo phấn phới nước hoa sột mũi tiếng nói cười huyên náo mọi người tụm năm tụm ba chen chút ồn ào nhân viên phục vụ của nhà hàng mỹ nhi liên vừa còn thồi lồng lách khắp nơi chuyện đưa chén dĩa rửa muỗng thoáng nhìn tôi đã nhận ra khách chia làm hai loại Một là các bậc trưởng bối Mà mẹ là trung tâm Có bác sợ gái, bác đạo gái Bác trương gái Với các bác trai, các dì Họ tụ tập thành một nhóm bàn luận sôi nổi chuyện gì đó Bác sợ gái, bác đạo gái Dì Hà và mẹ Là bạn thời đại học Cũng là chị em kết nghĩa Lúc trẻ họ cạnh tranh học vấn Khoe khoan bạn trai Hiện giờ thì họ tranh nhau về sự nghiệp Của chồng, khoe khoan con gái Còn may, sự nghiệp của cha thuận bường xuống gió Không làm mất mặt mẹ Lục Bình thì hơn người Khiến mẹ đủ tranh thể diện Còn may tôi không phải là con một của mẹ Nếu không thì mẹ thảm rồi Loại thứ hai là những người trẻ tuổi Mà Lục Bình là trung tâm Cùng sở liên, sở y, đào kiếm ba Hứa băng kiếp, hứa băng tâm Và những người khác Họ tụ tập trước đàn mấy hát Đang nghe đĩa hát của thom Sơn, Sơn Đào kiếm ba có mang theo cây đàn guitar Vật bất ly thân của anh Đang nhấp nhọn muốn biểu diễn một màn Xem ra sau tiệc không tránh khỏi có khi vũ Không chừng sẽ kéo dài tới nửa đêm Tôi và cha vừa xuất hiện Chú Phí văn chu Liên chạy tới kéo cha đi Họ là bạn thân Lại có quan hệ làm ăn Nên lúc nào cũng có chuyện nói không hết Cha nhìn tôi nháy mắt về hướng chiếc bàn dài Đầy thức ăn Rồi bỏ tôi đó Tôi nhìn xung quanh Rõ ràng sự xuất hiện của tôi Không gây chút chú ý nào của mọi người Con người nhói nho như tôi Sao đáng được người khác chú ý chứ Không ai chú ý càng tốt Tránh chú bác cô gì Các vị đến ăn uống sự thiên trường của tôi Tôi lén lén đi đến bên bàn Cầm đĩa lên chất đầy một đĩa thức ăn Không ai ngó ngàng tôi Ít nhất tôi có thể ăn một bữa no nê Mà không bị ai dòm ngó Người trong phòng đã lấy xong thức ăn nên bằng ăn không một bốn người Chức đĩa thức ăn xong Tôi liền lui ra ngoài băng công Như tôi đoán Nơi này không có ai Tôi ngồi trên ghế mây ở băng công, đặt đĩa lên chiếc bàn nhỏ, và bắt đầu ăn ngố nghiến như hộ đói Trong phòng cười nói nhộn nhịp, ngoài này trái lại vắng lặng. Nơi gốc trời, vườn trăng non treo lơ lửng, lạc đát mấy ngôi sao lấp lóa, điểm xiết cho bầu trời đêm mênh mông. Không khí ẩm ướt, gió thổi lạnh bước lên người, chiếc áo sơ mi của tôi thật khó khăn, để chống được giá rét của gió đông. Nên vào phòng ăn thôi, nhưng tôi không muốn vào Ngắm nghĩ tôi lại cúi đầu ăn từng miếng lớn thịt bò cà ri và tôm nướng No bụng rồi Người cũng thêm mấy phần ấm áp cách nào thiên hại thường nói Đói lạnh liền nhau Vì vừa đói thì sẽ lạnh Tôi ngốn sạch dậy thức ăn như rộng cuốn Thở vào một hơi Tôi để đĩa sang bên Liếm liếm môi Cảm thấy cổ họng vừa khô vừa cay Tôi quên mang theo chén canh Quên cả mang thức uống và ít trái cây Tôi trốn mắt nhìn cái đĩa không Cào nhào Tiệt tự phục vụ quỷ quái gì bừng đĩa chạy tới chạy lui, không ra thể thống gì. Không phải ăn cơm mà là gặp quỷ. Tôi còn mắng chưa hết, một bóng người phụ trước mặt tôi, một chén canh nóng đặt trên bàn nhẹ nhẹ đẩy tới, một giọng đàn ông lạ hoắc vang bên tay tôi. Tôi nghĩ cô cần một chút thức uống để khỏi mắt ngẹn. Tôi ngẩng đầu trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Tôi bắt gặp ngay ánh mắt tán thưởng một gương mặt không còn trẻ, khoảng độ 35 tuổi hay 40 tuổi gì đó, tôi không rõ tôi không nhìn ra tuổi tác của phái nam. anh trang nhàn nhạt, nhạt chiếu trên mặt anh ta, anh ta có đôi mày rậm, ánh mắt linh động, nụ cười nhễ bên khóe miệng như có vẻ là thích thú. anh là ai? tôi hỏi có hơi ghét cổng. anh nhìn trộm tôi ăn cơm hả? anh chưa từng thấy tướng người đối ăn như thế nào sao? anh cười cười kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện với tôi. đừng có sùi lông nhíu như vậy được không? anh nói. Tôi rất ngưỡng mộ tướng ăn của cô Vì cô đúng là đang ăn Tôi ngựa mũi Bưng chén canh trên bàn lên Không chút khách sáo Uống cạn một hơi Đặt chén xuống Tôi chống cầm chăm chú nhìn anh Tôi không biết anh Tôi nói Tôi cũng không biết cô Anh đáp Nói từ Tôi bực bội Nếu tôi không biết anh Đương nhiên anh cũng không biết tôi rồi Chưa hẳn là vậy Anh nói thủng thẳng Elizabeth Taylor không biết tôi Nhưng tôi biết cô ta Dĩ nhiên tôi không phải là cô ấy Tôi nổi cáo Anh là người không lịch sự Cô cho rằng cô lịch sự sao Anh cười hỏi tôi Lấy hộp thuốc lá Và hộp quẹt trong túi ra nhìn tôi Tôi có thể hút thuốc không Không Tôi đáp dứt khoát Anh cười cười làm như câu trả lời của tôi Đúng như anh dự liệu Anh nhét hộp thuốc lá và hộp quẹt trở vào túi Tâm tình của cô không được tốt lắm Anh nói Tôi không có kêu gọi ai đến đây Một mình tôi lánh nơi này ăn cơm Tự anh chạy đến kiếm xui xẻo Không sai Anh chấm cầm nhìn tôi Ánh mắt không còn vẻ tư cười Mà thay vào là sự quan tâm chân thành Dòng anh trầm ấm Tại sao cô phải lánh một mình nơi này Anh rất hiếu kỳ phải không Tôi làm nhà khỏi Tôi chỉ tiết thay cho chủ nhân tiết gì Một buổi tiệc thành công Chủ nhà không nên thừa ơn Với bất cứ người khách nào Trời à Anh lại còn cho rằng tôi là một người khách nữa chứ Tôi nhìn anh chầm chậm một hồi không nén nổi bật cười lớn Khó khăn lắm Cuối cùng cô cũng cười rồi Anh nói như ngạc nhiên Nhưng cô cười gì Tôi cười nhiệt tình của anh Tôi nói Anh đang thay chủ nhà tiếp đại tôi phải không Anh là bạn thân của chủ nhà sao Tôi mới đến đây lần đầu Anh thật thà đáp Tôi biết Làm sao cô biết Cô là cách quen ở đây à Đúng vậy Tôi thấy máy với dao nỉa trên bàn mỉm cười nhìn anh Quen đến mức thường xuyên ở đây luôn Vậy sao cô không vào chung nhóm với đám trẻ họ dương hát dự đàn Vui lắm kìa Tôi nghiêng tai lắng nghe Đúng là đầu kiếm ba đang trộn món guitar của mình Anh đàn rất khá Là khúc nhạc hội dâu ta Tốt gần đây nhất người đang hát chính là Sở Liên, giọng của anh vừa nghe liền nhận ra ngay một giọng hát đầy sức hút, trầm khỏe khoắn, giọng hát mà tôi đã nghe từ nhỏ cho đến lớn. hòa giọng với anh là một nhóm nữ, đương nhiên là có Lục Bình trong đó. Sở Liên, anh bao giờ cũng là trung tâm bao vây của bọn con gái, giống như Lục Bình là trung tâm bao vây của bọn con trai. hoa hòa giọng thật hay, thật điêu luyện. tôi cắn nhẹ môi, xem kìa mắt của cô sáng lên rồi. Người tiếc đại của tôi nói Anh nhìn sắc sảo xây vào mặt tôi Tại sao anh không tham gia cùng nhóm của họ Tôi không còn trẻ Tôi ngắm nghía anh Từ trên xuống Tôi thấy anh không có già tới nào Anh cười Sợ với cô thì tôi đã rất già Ít nhất tôi cũng lớn hơn cô gấp đôi Nó bậy Tôi hất cằm. Anh nghĩ tôi còn con nít hả Cho anh biết tôi chỉ ăn mặc cẩu thả một tí Chứ tôi không phải là con nít nha. Tôi 19 tuổi rồi đó Ha ha Anh nhớ mày về đắc thắng Tôi đã may mắn nói đúng Tôi lớn hơn cô gấp đôi Tôi lại quay sát anh 38 tuổi Tôi hỏi Anh nhắc miệng cười gật đầu Đủ già chưa Anh hỏi Tôi cười lắc đầu Nếu thế Tôi còn có tư cách tham gia nhóm của họ không Tôi gập đầu Vậy cô có đồng ý cùng tôi tham gia nhóm họ chứ Tôi liếc anh Nghĩ ngợi Cuối cùng tôi quyết định đứng lên Chùi tay vào quần Vì tôi quên mang khăn ăn Tôi vừa gật đầu vừa nói Được rồi chỉ chỉ câu vừa rồi của anh Câu nói gì Anh ngưng ngát Một buổi tiệc thành công Chủ nhà không nên thở ơ với bất kỳ người khách nào Tôi cười nói Ê ý của cô không phải nói Đúng vậy Tôi không gửi với anh Tôi là lão nhị của Uông Gia Anh nhất định đã trông thấy người chị thông minh xinh đẹp thì mị Trang nhã của tôi rồi Còn tôi Tôi chính là cô em vui tất sự Anh biết không Ông trời thật không công bằng Ông cho cha mẹ tôi một kiêu ngạo Là cho họ một thức ý Tôi chính là thức ý đó đây Lần này đến phiên anh ngắm nghĩ tôi từ trên xuống dưới Tôi nghĩ Anh chậm rãi nói Thức ý này là món mà nhiều người cầu còn không được Anh không hiểu đâu Tôi không những ngại để giải thích Những khuyết điểm của mình Tôi thì rất đại học Ha ha Anh hơi nhíu mày vẻ lúng túng Anh còn không hiểu sao Tôi rồi chỉ kêu Trong gia đình như gia đình tôi Không đậu đại học là một điều sĩ nhục Chị thì lên thẳng đại học Tương lai sắp xuất ngoại Sắp học cao học Sắp lấy bằng thạc sĩ Còn em thì thi đại học còn không đậu Anh hiểu chưa Anh lắc đầu ánh mắt thương thiết dịu dàng Cô không cần thiết phải học đại học Cô chỉ cần sống cho tốt Sống cho vui vẻ, an tâm Học vấn của con người Không hoàn toàn có được ở trường đại học Cô có thể học hỏi rất nhiều thứ Trong cuộc sống thực tế này Tôi đứng lên trộn mắt nhìn anh Anh là ai? Đây là lần thứ hai tôi hỏi anh Tôi hộ Phú, tên Phạm Tôi biết rồi Tôi kêu, trời ơi, thế tôi phải gọi anh bằng chú sao? Cô gọi gì cũng được, anh lại cười, đùa cười ấm áp Nhưng tôi phải gọi cô thế nào? Thức ý của ung già hả? Tôi cười, không tôi có tên, ung Tử Lăng Lăng của hoa ấu, Tử Lăng là hoa ấu tím Tôi sinh vào mùa hoa ấu nở Tử Lăng, nghe cái tên thật hay Anh đâm đâm nhìn tôi Hiện giờ cô có thể bỏ đi thức ý của cô Mà cùng tôi vào phòng không Nếu còn không vào Mũi của cô đỏ cả rồi Tôi lại cười Anh rất thú vị Tôi nói Phi quỷ quái Tôi không muốn xem anh là bậc trưởng bối Anh không có chút dáng dễ gì của bệ trên Nhưng tôi cũng không muốn cô gọi tôi là phí quỷ quái Anh nghiêm trang nói Tôi cười giòn Vút mái tóc bị gió thổi tung Cao hứng nói Chúng ta vào đi phí phân phạt Anh nhún vai, không có ý phản đối cách cười cả họ lẫn tên của tôi. Anh xem ra gần gũi vui vẻ dài dặn, thoải mái, khiến người ta cảm giác an toàn và đáng tin cậy. Vì thế khi bước vào cánh cửa, tôi thành thực nói nho nhỏ. Cho anh biết một bí mật, bản thân tôi cũng không quan tâm đến chuyện thi rất đại học, chỉ không chịu nổi sự quan tâm của người khác thôi. Anh cười cười. Tôi đã sớm biết. Anh đáp đi vào đúng lúc nhân viên phục vụ của Mỹ Nhi Liên đang tìm kiếm đĩa và chén canh của tôi. Tôi chỉ chỗ cho anh ta. Như tôi tiên đoán, cảnh tượng trong phòng khách đã thay đổi. bằng ăn được dẹp trống, phòng rộng rãi hơn. Các vị khách lớn tuổi có nhiều người đã tự giả ra về. Chỉ còn đám người của bác sĩ gái, bác sĩ trai, phí phân chu, Nhi Hà, những người trẻ như Sở Liêm, Đào Kiếm Ba đều tụ tập trong phòng vừa hát vừa đồ vở. Đào Kiếm Ba đang khẩy guitar. Sở Liêm và Lục Bình đang khiêu vũ, bước chân của họ điêu luyện tuyệt vời, lại thêm cả hai đều đẹp, như ánh đèn dịu dàng, trông họ như đôi tiên đồng ngục nữ. Tôi thấy mắt mẹ sáng lên khi nhìn họ, tim tôi chợt co thắt, bất giá kẻ rùng mình, phí vận phạm không bỏ sót cử chỉ này của tôi. Sao thế cô? Chiếc bên ngoài bị lạnh, giờ không kịp thích ứng với không khí nóng trong phòng. Tôi nói, nhìn sở Liêm và Lục Bình. Nhìn chị tôi kìa, tôi lại nói, Vì chị tên Lục Bình nên chị thích mặc quần áo có chất liệu mềm mại, màu xanh lá, chị ít đẹp biết bao. Thật vậy, Lục Bình mặc chiếc áo lụa màu xanh lá với dài chấm đất phất phơ như tiên giáng trần, mái tóc dài xõa bờ vai, phối hợp cùng Sở liêm di chuyển nghiêng trước ngửa sau, mỗi động tác đều hấp dẫn, mặt chị ửng hồng, ánh mắt như say rực sáng dưới ánh đèn. Cùng Sở liêm Hiển nhiên anh đang say trong âm nhạc, say trong khiêu vũ và say cả sắc đẹp của Lục Bình. Mặt anh cũng bừng sáng Phí vân phạm nhìn đục bình một lát Đúng là chị của cô rất đẹp Chính xác là kiêu ngạo của Uông Gia phải không? Chính xác Anh nhìn tôi Nhìn cô là linh hồn của Uông Gia Nói vậy là sao? Tôi ngẩn người Cô sinh động, thẳng thắng, tự nhiên nghịch ngợm nhạy bén Cô là một cô gái đáng yêu ấy, tự lăng Tôi sững lại mấy giây Ngay ra nhìn anh Cảm ơn anh phí vân phạm Cuối cùng tôi nói Mặc dù anh ghen vị tình Nhưng thú thật tôi rất thích nghe Anh cười như muốn nói điều gì Nhưng cha tôi và chú Phí Vân Chuông Đã sải bước đến Chú Phí liền hỏi Vân Phạm em đi đâu vậy Anh tìm em khắp nơi Em hả Vân Phạm cười đáp Em vừa lượm được ở ngoài cửa một thức ý Tôi trợn mắt với anh Đây mà là câu trả lời sao chứ Cha đưa thầy hoàng qua vai tôi tủm tếm cười Nhìn tôi lại nhìn Vân Phạm Con và chú Phí nói chuyện có vui không Chú có kể cho con nghe những chuyện thú vị của chú ở châu Âu không Và đám bạn gái của chú nữa Tôi ngạc nhiên nhìn vân phạm Tôi vốn không biết anh ta từ châu Âu trở về Cũng không biết đám bạn gái của anh ta Cuộc nói chuyện của chúng tôi bị tiếng gọi của mẹ cắt đứt Mẹ đi nhanh về phía tôi Ngôi tay nắm cổ tay tôi Ôi dào tử lăng, Con không thể ăn mặc đàng hoàng một chút sao Xem bộ dạng lết thớt của con kìa Cả buổi tối con chạy đi đâu Mà qua chào bác sở và dì Hà đi Con càng lớn càng không phép tắt Ngay cả lễ phép cũng không biết Con đã gặp chú phí nhỏ này chưa Tôi liếc chú phí nhỏ một cái Liền bị mẹ kéo đi tới trước mặt bác sở gái san trọng Bác cười hiền hòa với tôi nhỏ nhẹ hỏi Sao cháu không kiều vũ với chúng nó Vì cháu phải Chào hỏi các bác trước Tôi đáp Bác sở gái phì cười nói với mẹ Thứng quyền Tính tình cô con gái nhỏ của chị Càng lúc càng giống triển bằng Triển bằng là tên của cha tôi Nghe nói thời trẻ Cha mẹ và bác sợ gái chơi chung một nhóm Tôi thắc mắc Sao cha cưới mẹ mà không cưới bác sợ gái Có lẽ vì cha tôi theo đuổi không được Bác sợ trai là người đàn ông đẹp trai Còn nói nữa Mẹ hận trách Việc gì cũng tài triển bằng nuông chịu nó quá Nên mới thi rớt đại học Thôi rồi Tôi đảo con người muốn tìm chỗ chạy trốn Cơ hội vừa đến, sợ liêm thoát cái làm tới trước mặt tôi, hồ hởi kêu lên. Em nấp ở đâu vậy tử lăng, mau đến chiều phủ đi, anh muốn xem bước nhảy của em đã tiến bộ đến đâu rồi. Tôi bị anh kéo ra giữa phòng khách, giờ tôi mới phát hiện, đào kiếm ba đã ném cái guitar của mình lại, đang cùng lục bình chiều phủ. Mấy hát đang phát bại, anh yêu, hầu như người trẻ đều đang nhảy, nhạc vang cuồng loạn, người cũng nhảy cuồng loạn. Bộ không khí hừng hực này lập tức lôi cuốn tôi. Tôi bắt đầu nhúng nhảy. Sở liêm cười kích lệ tôi nói. Anh muốn xóa tan bóng đèn thì rớt khỏi người em. Tử lăng, sơ nổi lên. Phải giống như con dốc quan giả mà bấy lâu anh đã quen thuộc. Tôi bỗng cảm thấy mắt mình cay cay. Sở liêm khuôn mặt đẹp trai. Trẻ trung cô anh đang lắc lưu trước mặt tôi. Đôi mắt đen sáng quắc. làm da rám nắng quể khoắn. Đôi chân mày rậm. Tôi mơ màng nhớ về thợ bé lúc ấy. Tôi... Lục Bình Sở Liên Sở Y Cùng chơi chung một nhóm Lục Bình thì luôn ngoan ngoãn thùy mị Tôi thì dở dở ương ương Nên Sở Liên gọi Lục Bình là tiểu công chúa Còn gọi tôi là Con nhất quan giả Trước mắt chúng tôi đã lớn cả rồi Lục Bình tốt nghiệp đại học Sở Y cũng đã học năm thứ ba đại học Sở Liên thì giữ lớp huấn luyện sĩ quan dự bị xong nay đang là kỹ sư xây dựng Của một công ty xây dựng nổi tiếng Thời gian như bóng câu Trôi qua nhanh quá Trong nhóm Chị của tôi là tệ hại nhất Nhưng ánh mắt sợi liên nhìn tôi sao mà sáng thế Nhưng ánh mắt này không phải cũng từng nhìn lục bình như thế sao Xong mà kêu vũ điên cuồng Nhà chuyển sang một điệu nhạc chậm buồn Sợi liên không buông tôi ra Mà kéo tôi vào lòng Đầm thấm nhìn tôi hỏi Sao muộn vậy em mới ra đây Em bảo đảm anh không hề mong tìm em Tôi cười nói Nếu em cũng không xuất hiện Thì anh sẽ đi tìm em ngay từ biển môi anh không sợ lục bình bị đào kiếm ba cướp đi hả theo em anh đã dành tất cả thời gian để canh giữ lục bình nếu không anh đã nhìn thấy em từ lâu rồi vì em luôn ở ngoài ban công vậy sao anh ngạc nhiên nói anh thề là anh không biết lục bình và đào kiếm ba khi vũ đến gần chúng tôi lục bình tươi cười với sở liêm sở liêm như quên mất đang nói chuyện giữa gian với tôi cũng cười trả với lục bình anh mắt lại mãi mê theo chị tôi hường một tiếng Sở Liên Tôi nói Anh có cần em giúp anh không Giúp anh việc gì Theo đuổi Lục Bình đó Anh trong mắt nhìn tôi rồi tét miệng cười hỏi Em giúp cách nào Giúp ngay lập tức luôn Tôi kéo anh khiêu dụ đánh gừng giữa đào kiếm ba và Lục Bình Sau đó tôi nói nhanh với Lục Bình Lục Bình chúng ta đổi bằng nhảy nhé Tôi liền tách khỏi Sở Liên Kéo đào kiếm ba đi Sở Liên và Lục Bình tách ra xa kêu vỗ tôi gặp ngay ánh mắt khó chịu của đào kiếm ba con quỷ nhỏ cô đang giỡn trò gì đây anh hỏi em thích kêu vũ với anh. tôi cười nhạt nhẽo hơn nữa em không phải là con quỷ nhỏ cô luôn là con quỷ nhỏ anh tức giận nói nếu vậy con quỷ nhỏ đi đây tôi nói quay người bỏ đi anh dậm chân mắng mọi sườn lưng tôi nhưng chỉ một lát anh đã cặp kè với sở y vũ tôi lén nhìn sở liêm và người chị xinh đẹp của tôi Họ ôm nhau rất chặt Miền anh gần như kề sát tay chị như đang thì thầm gì đó với chị Lục Bình thì cười thật ngột ngào quyến rũ Tôi lãng lặng lui đến bên sa lông Người cạnh cây guitar của đào kiếm ba Tôi ôm đàn kể kể nhẹ nhẹ đi đàn Tiếng đàn tưng tưng yếu ớt vang ra Bị lấp mất bởi âm thanh từ đi hát Chị tôi cười rạng rỡ Mắt sợ liêm lấp lánh Ngày bé chúng tôi rượt đuổi nhau trên sườn đồi Những hình ảnh qua mắt tôi Có người ngồi xuống cạnh tôi Đưa tôi cây đàn đó đi Một giọng nói vang lên Tôi hoang mang nhìn anh Phí vương phạm Bà tôi gần như quên mất Tôi đưa đàn cho anh Đi theo tôi Anh nói Đứng lên Tôi theo anh ra ngoài Chỗ đó là vườn hoa nhà tôi Gió đêm phả hơi lạnh Mang theo hương hoa thoang thoảng Bóng cây đồng thanh sừng sững dưới nặng triểu Anh ngồi xuống bậc thang trước thềm cửa Ôm guitar khỉ nhẹ một chuỗi âm thanh réo rắt tuôn ra Tôi kinh ngạc ngồi xuống cạnh anh trộn xe mắt nhìn Tôi không biết anh còn biết đàn guitar Tôi nói Ở nước ngoài tôi là một tay đàn guitar chuyên nghiệp trong ban nhạc Anh nói vấn tắc Hàng chuỗi nhạc tuyển đẹp tuôn ra từ ngón tay anh Tôi nghi người Sự sốt nhìn anh Anh ngước nhìn tôi Thông thả nói cô muốn nghe tôi hát không Muốn Tôi vội đáp Thế là anh hát tuy hứng theo tiếng đàn Có cô gái tên thức ý Trong lòng cô có bao nhiêu bí mật, Chỉ vì khó gặp tri kỷ, Cô cứ phải tìm tìm kiếm kiếm. Mắt tôi mở càng to nhìn thẳng anh, Anh ngừng hát nhìn tôi cười. Thế nào? Anh hỏi. Anh, tôi chưa hết kinh ngạc. Anh là yêu quái. Vậy có đồng ý cùng yêu quái này vào phòng khiêu vũ không? Anh hỏi. Không. Tôi lời mơ trả lời. Trong phòng đó không có chỗ cho thất ý này Tôi thà ngồi đây nghe anh đàn Anh đâm đâm nhìn tôi tròng mắt có ánh cười Nhưng đừng mãi ảo não đáng thương như vậy được không Anh hỏi Tôi cho rằng tôi Tôi lúng túng Anh chậm chậm lắc đầu Tiếp tục khảy đàn vừa ung dung hát Cô nghĩ mình không lộ ra Nhưng mặt cô đã hiện rõ nỗi cô liêu Tôi thực sự không ngờ Cứ chăn trối nhìn anh